các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tân lang lập tức trắng bệch có vẻ mất tự nhiên cô rời ánh mắt khỏi gương mặt hắn sa đột nhiên hắn lại hỏi cái này trang bech co phần mat tu nhien co roi anh mat khoi guong mat han Sao đot nhien han lai hoi cai nay trang long ban tay toát ra mồ hôi cô cố gắng duy trì bình tĩnh cho bản thân bây giờ chúng ta quay về nhà đón tiểu nhiên sao tôi muốn gọi điện cho nó nói cho nó biết là chúng ta sắp đến đón hắn cô vẫn còn đang nhớ đến hắn sao sự trốn tránh của cô khiến đáy lòng hắn xuất hiện một tia tức giận. Không có, ta không muốn nói những chuyện này. Cùng hắn nói chuyện về bố Tiểu Nhiên, cái này thực sự là rất xấu khổ. Trang Tuấn Khải cắn nhẹ môi dưới, cô cũng bắt đầu gọi điện thoại về nhà. Dung Dung, người đưa điện thoại cho Tiểu Nhiên nghe đi. Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Trang Tuấn Khải nắm chặt tay lái, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Thực sự cô ra để tâm đến bố của Tiểu Nhiên Chẳng lẽ cô vẫn còn yêu cái kẻ đã vứt bỏ Tiểu Nhiên sao? Có thể trước đây cô và bố Tiểu Nhiên có yêu nhau Chỉ bởi vì có một nguyên nhân nào đó nên phải xa nhau Đối với quá khứ của cô Hắn rất muốn biết rõ Nhưng lại không dám vì không muốn cô nhớ lại quá khứ thương tâm đó Hướng chi câu trả lời của cô có thể không như hắn mong muốn Có lẽ sẽ làm hắn thất vọng Tay trái hắn Nắm tay mẹ, tay phải thì nắm Tay người yêu thương hắn Chú Trang Tuấn Khải Tiểu nhiên có muốn ăn xúc xích nướng hay là ngô nướng không? Nhìn khuôn mặt con trai hết sức vui vẻ An tần làng nở nụ cười thanh thản Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến Tiểu nhiên muốn xúc xích nướng An ngẫu nhiên mắt nhìn mẹ Rồi khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển hướng sang Trang Tuấn Khải Chú Trang, tiểu nhiên muốn đi tiểu Con muốn đi tiểu à? Sao không nói với mẹ? an tân lang vô cùng kinh ngạc nhìn con trai bình thường dù hắn có chuyện gì đều nói với cô đầu tiên chúng tôi đều là nam nhi tiểu nhiên đương nhiên nói với tôi trang tuấn khải nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc năm tuổi sắc mặt ôn nhu tôi dẫn tiểu nhiên đi vkc cứ cứ đi mua xúc xích đi nhé được nhìn con trai ôm chặt cổ trang tuấn khải an tân lang sững sờ tại chỗ trong ngực có cảm giác khác thường nhìn bóng lưng bọn họ rời đi Một góc nào đó trong đáy lòng cô thật mềm mại, một sự cảm động không rõ, hóc mắt nảng ươn ướt. Lào đi nước mắt nơi khóe mắt, cô vừa định quay người mua xúc xích, lại phát hiện cách đó không xa, đang tiến hành quay quảng cáo ngoại cảnh. Trong đó có một diễn viên không phải ai khác, chính là bạn gái của Trang Tuấn Khải, là Ái Linh. Mang theo một chút khó chịu trong lòng, cô hạ mi mắt, bước đi nhanh hơn. An Tân Lang, sao cô lại ở đây? Là Ái Linh tiến tới gần cô. Xin chào, Ái Linh. Rơi vào đường cùng, cô không thể làm gì khác hơn là nhìn Ái Linh mỉm cười. Cô quay quảng cáo sao? Chúc mừng cô, đã trở thành diễn viên. Tôi không phải là diễn viên. Là Ái Linh cười nhạt một tiếng. Xin lỗi, tôi không biết. An Tân Lang lập tức xin lỗi vì sự lộ mãng của mình. Không sao. Dù sao vào nghề lâu như vậy, mức độ cạnh tranh khốc liệt, mọi người đều biết rõ, chẳng qua... Là Ái Linh nắm hai tay Không biết khi nào tôi mới có thể giống cô Trở thành một diễn viên Còn có thể đại diện cho sản phẩm Cô xinh đẹp như vậy Nhất định sẽ có cơ hội thôi An Tân Lang nhìn thành tâm chức phúc Hy vọng là vậy Là Ái Linh thở dài Được rồi, ngày hôm nay cô không phải quay quảng cáo sao Sao lại ở chỗ này vậy Tôi... An Tân Lang do dự một chút Tôi cùng người nhà tới đây chơi Tôi phải đi rồi, bọn họ đang đợi tôi Được hẹn gặp lại nhé khi nào rảnh rỗi chúng ta gặp mặt nhau nhé la ái linh giơ tay chào tạm biệt an tân lang thở dài một hơi nếu như la ái linh thấy trang tuấn khải và an ngẫu nhiên gia định sẽ là mọi chuyện trở nên phức tạp thậm chí có thể có sóng to gió lớn mẹ đúng lúc này một cậu nhóc xinh xắn biểu tình hưng phấn chạy lại ôm lấy cô tiểu nhiên đi tiểu tốc độ rất nhanh phải không đúng vậy rất nhanh cô xoa xoa đầu cậu nhóc Một ký lạnh cổ quái ở phía sau chậm rãi hiện lên Là Ái Linh ở phía sau lưng cô Ngạc nhiên quay đầu Nhìn hai mẹ con bọn họ Mà khi cô phát hiện đi phía sau an ngẫu nhiên Là Trang Tuấn Khải Thị sắc mặt trắng bạch Đi ăn cơm thôi Tiểu nhân của chúng ta đói rồi đúng không Hai tay Trang Tuấn Khải khoanh trước ngực Về mặt sùng ái nhìn khuôn mặt của hai mẹ con họ Trang Tuấn Khải Tiến hỗn đạn này Là Ái Linh bước nhanh về phía Trang Tuấn Khải không nói gì mà cho hắn một cái bạt tai sao ngươi có gạt ta ngươi ngươi và cô ta đến con cũng đã sinh ngươi thần kinh à nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện